Nhìn thấy thi thể bị đóng chặt lên từng đất, Cao Á Nam cũng không khỏi thấy bất ngờ. Qua nhiều ngày chiến đấu như vậy, đã có không ít lần nàng tận mắt chứng kiến trực giác của Lâm Tịch. Bởi vì trong những lần chiến đấu vừa rồi, đúng là có rất nhiều lần Lâm Tịch bình an vượt qua hung hiểm bằng trực giác khó tiền của mình. Cũng giống như là lão thần quang núi luyện ngục này vậy, lão ta cũng là một người tu hành đại quốc sư đỉnh phong kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Cho rằng đây chính là thiên phú tương thần nên cao á nam không suy nghĩ thêm nữa. nàng ta khẽ nín thở, đi tới trước thi thể của lão thần quang núi luyện ngục. sau đấy cau mày lục soát thân thể của lão thần quang. lâm tịch lưng đeo cỡ cung màu đỏ thẫm, nhanh chóng tìm lại các cây tên màu trắng mình đã bắn ra, cuối cùng chạy tới bên cạnh cao á nam. thấy ngoại trừ cây cờ lớn màu hồng tương đối đặc biệt ra, cao á nam không thể tìm thấy vật gì khác trên người tu hành núi luyện ngục này. lâm tịch liền cau mày lại. sau khi do dự một hồi. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam nhẹ giọng nói, Hay là ngươi tránh đi một chút đi. Cao Á Nam rất khoát xoay người, đi tới sau một bức tường đất. Lão thần qua núi luyện ngục này xuất hiện, cho thấy tình huống của nàng và Lâm Tịch hiện giờ còn nguy hiểm hơn dự đoán mấy phần. Nàng cũng hiểu rằng với tình thế như vậy, Lâm Tịch nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt của khoa chỉ qua để lấy thêm nhiều tin tức hơn. Nhưng vì thủ đoạn ấy lại hơi máu tanh, ngay cả Lâm Tịch cũng do dự. Nên mới nói nàng hãy tránh đi Khoảng mấy chục tức sau Lâm Tịch đi tới trước người của nàng Câu mày thật chặt và nói Bơ công cuối cùng của đạo ta là dùng với thịt muối Cao á nam bình tĩnh gật đầu Hoặc là ở chung một chỗ với quân đội Đại Mãng Hoặc là đi cùng với một số người tu hành khác Ờ Cho nên sợ rằng chúng ta không thể giữ nguyên kế hoạch Theo đường này về phía Bắc được nữa Lâm Tịch nhìn nàng trầm ngâm Ta nghĩ chúng ta hẳn phải quay về hướng của quân đội Đại Mãng, như vậy mới còn cơ hội trốn thoát. Cao Á Nam dứt khoát nhìn thẳng hắn, nói, Ngươi nói rất là đúng. Hay là để ta cõng ngươi đi. Ngươi vừa nghỉ ngơi được, lại không để lại dấu chân. Lâm Tịch nhìn nàng chân thành nói, Được, Cao Á Nam không cự tuyệt. Lâm Tịch tươi cười, bởi vì vừa trải qua một số tình thế hiểm ác và đầy máu tanh, Nên nụ cười của hắn ta trông rất là khó coi, nhưng lại tràn đầy sự vui vẻ. Đi! Hắn cõng cao á nam lên lưng của mình, sau đấy bắt đầu bỏ chạy khỏi thị trấn phế tích này. Không tới nửa ngày sau, hơn 10 người tu hành đại mãng cưỡi ngựa đã chạy tới thị trấn vừa xảy ra chiến đấu. Có một thần quan trung niên núi luyện ngục mặc thần bào màu đỏ. Nhưng bộ thần bào này còn rất là mới, người được mùi máu tươi trong không trung, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên hơi khó coi. Không biết tại sao, trực giác của hắn ta lại bảo hắn biết rằng người chết chính là bên hắn, chứ không phải là lâm tịch. Sau khi theo bản năng chạm vào trước nhẫn bảo thạch hình dáng ngọn lửa trên ngón tay cái, tên thần quan núi luyện ngục mặt mũi, thon gầy này liền phát hiện nơi phát ra mùi máu tươi. Để lúc dỡ những khối đá vụn cũng như là tấm ván bị đốt trụi ra, ngay nhảy mắt nhìn thấy thi thể mặt thần bảo cô kỹ bên dưới, tên thần quan trung nhân núi luyện ngục này, Và hơn 10 người tu hành đi cùng phía sau lập tức biến sắc. Tên thần quan trung niên núi luyện ngục này không nhận ra lão thần quan đã bị lâm tịch giết chết. Cũng không biết có một lão thần quan như vậy ra khỏi núi luyện ngục để đổi giết lâm tịch. Nhưng khi nhìn thấy vào bên trong vết thương đáng sợ trên người lão thần quan, có một số xương cốt bị vỡ vụn lóe lên ánh sáng kim loại, và thậm chí còn bền bỉ hơn những chiếc giáp dày nhất. Hắn để biết tu vi lão thần quan này thậm chí còn hơn cả mình. Mà đến lúc phát hiện ra các vết thương còn rất mới, hắn để biết mình và hơn 10 người tu hành đại mãng đằng sau đã bỏ lỡ cơ hội giết chết đâm tịch. Khoảng cách giữa chúng ta và hắn càng lúc càng cần, hắn hoặc là gặp chúng ta, hoặc là gặp kỷ thần quan, hắn không trốn thoát được đâu. Sau khi có người hành lễ với lão thần quan, tên thần quan trung niên núi luyện ngục này nghiêm túc lại, cao giọng nói. Tiếp theo hắn ta lại lấy những tấm phán đang bị đốt cháy phủ lên người Lão Thần Quang, hồn lực từ trong tay hắn quần quận tuôn ra ngoài, một ngọn lửa hừng hợp từ trong chiếc nhẫn bay ra, bao quanh các tấm phán gỗ và thi thể Lão Thần Quang, cuối cùng hóa thành cho bay mất. Vào ngày Lâm Tịch giết chết Tư Thu Bạch, Cố Vân Tĩnh đã thống lĩnh quân đội Vân Tần đánh phá khắp nơi, giành được một loạt thắng lợi, ngăn chặn việc bại trận của đế quốc Vân Tần. Nhưng vì lương thảo và quân giới không đầy đủ không thể liên tục vận chuyển ra chiến trường bổ sung, cộng với việc quân địa phương các nơi cần có thời gian tổ chức lại, nên cuộc chiến giữa hai bên một lần nữa rơi vào thế giằng co. Tính đến bây giờ, phía nam hành tỉnh Nam Năng, gần một nửa hành tỉnh và biên quan Thiên Hà đều nằm gọn trong tay của quân đội Đại Mãng. Từ khi trưởng giáo đối luyện ngục ra mệnh lệnh sử dụng sức mạnh của núi luyện ngục để giết chết lâm tịch, đã có hơn mấy trăm người tu hành Đại Mãng vượt qua núi Thiên Hà, tiến vào văn tần, Mục đích chính là giết chết Lâm Tịch. Chỉ có những người thân là người tu hành, sống trong thế giới tu hành, mới hiểu rằng số lượng mấy trăm là một con số kinh khủng như thế nào. Có số lượng người tu hành kinh khủng như vậy, không phải vì hiện giờ Núi luyện Ngục là người khống chế thật sự cả quốc gia Đại Mãng, ban bố giải thưởng kinh người, mà cũng vì đối với quân đội hai bên, đối với Đại Mãng và Vân Tần, cái tên Lâm Tịch thật sự là quá nổi tiếng. Từ lúc mà Lâm Tịch giết chết Nam Lộ Đại tướng quân, quân đội Đại Mãng ở bãi buồn phía Nam Hồ Trị Tinh. Phối hợp tiêu diệt ba vạn đại quân Đại Mãng đã đánh lén năng Trị Tinh. Sau đó lại giết chết Tư Thu Bạch trong cuộc quyết đấu hai bên. Tên tuổi của hắn đã nhất định được lưu lại trong sử sách Vân Tần và Đại Mãng, được truyền miệng đi khắp nơi. Mà nếu như hiện giờ có một người tu hành Đại Mãng có thể giết chết Lâm Tịch, hắn không những sẽ trở thành anh hùng Đại Mãng, mà còn trở thành một truyền thuyết được nhớ mãi trong lòng người dân Đại Mãng. Cho nên phần lớn người tu hành Đại Mãng hiện giờ đã kết bạn đi tới phân tần. Thậm chí họ còn không quan tâm đến giải thưởng được châu đình Đại Mãng ban thường. Họ muốn giết chết lâm tịch là vì quốc gia và vinh quang của chính mình. Thật ra khi biết ở trong hành tỉnh Nam Năng có một số lượng lớn người tu hành Đại Mãng khủng bố như vậy, nó đã biến thành một cơn gió lốc mãnh liệt rồi. Trong bóng đêm, quỷ Nguyệt Luân đứng trên một ngọn núi có thể nhìn thấy hồ trụy tinh. Thần bào đại diện cho núi luyện ngục đại bí và cường đại phát với bay theo gió, sắc mặt thật là lạnh lẽo. Ở Đại Mãng, núi luyện ngục chính là thần linh, cho nên rất nhiều người tu hành đều phải nghe theo lệnh của núi luyện ngục. Ngay cả quân đội Đại Mãng cũng phải ủng hộ núi luyện ngục vô điều kiện. Hơn nữa trong chuyện giết chết lâm tịch này, ngay chính văn nhân thông nguyệt là người muốn giết chết hắn nhất, cũng biết mình không thể bỏ chức vụ mà đi tìm giết, nên đã thỉnh cầu núi luyện ngục hoàn toàn nhất trí với mục đích cũng như lợi ích của núi luyện ngục. Cho nên, dựa vào những tư liệu tình báo mà quân đội đại bản đã cung cấp, thần quan núi luyện ngục Kỷ Nguyệt Luân đã gần như chắc chắn rằng khi bóng đêm hôm nay phủ xuống, hẳn là Lâm Tịch và Cao An Nam sẽ đột phá vòng vây từ chỗ hắn ta. Tuy nhiên, bặc dù đã trải qua thời gian hắn đã dự tính khá là lâu, nhưng mà Lâm Tịch và Cao An Nam vẫn không xuất hiện, quân đội hắn bố trí may phục vẫn đang án binh bất động. Có mười mấy người mặc bộ áo giáp màu hồng của núi liệt ngục đứng sau lưng của hắn, không dám nói bất kỳ một lời nào. Khoảng mấy chục đình sau, có một tường lãnh đại mãng nhanh chóng đến bên người hắn, nhẹ giọng và nhanh chóng tường thuật lại trận chiến đã diễn ra ở thị trấn Tàn Tích kia, đồng thời miêu tả hình dáng bề ngoài của lão thần quang. Đây là tiền bối đối liệt ngục tự mình rời đối, không phải do các trưởng lão sai khiến, cũng không liên quan đến chúng ta. Sau khi nghe tướng lãnh Đại Mãng nói xong, Kỷ Nguyệt Luân lạnh lùng nói, Nếu thị trấn tàn tích này đã xảy ra chiến đấu, chứng minh những gì mà chúng ta dự đoán là đúng, nhưng bây giờ hắn lại không đến đây theo dự tính, cho thấy hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Nói xong câu này, thân thể của Kỷ Nguyệt Luân bay lên, lao xuống dưới chân núi. Nhìn thấy Kỷ Nguyệt Luân đang lao nhanh đi trong bóng đêm, nghĩ đến việc nếu như là vị thần quang núi luyện ngục này cũng xảy ra chuyện như là đã thần quang kia, Mình nhất định sẽ bị núi luyện ngục nghiêm trì. Nên viên tưởng lãnh đại mãng, cũng là người tu hành này cũng vội vã đuổi theo kỳ nguyệt vân, vội vàng hỏi. Kỳ đại nhân, ngài định đi đâu vậy? Có cần chúng ta làm gì không? Tới nơi quân đội chúng ta đang tập kết, giết chết lâm tịch. Âm thanh vừa mới chuyển đến, bóng người kỳ nguyệt vân đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn âm thanh phần phật do gió thổi vào thần bảo vang lên. Ý của ngài là... Lâm Tịch sẽ lựa chọn nơi quân đội chúng ta đang tập kết để đột phá vòng vây sao? Nếu như Tường lãnh Đại Mãng cảm thấy không thể đuổi theo kịp được, sắc mặt thay đổi vài lần, nhưng ngay lúc này lại có một bóng người màu hồng xuất hiện trước mặt hắn ta. Đó là một thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra cái gì. Thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này nhìn Tường Lánh Đại Mãng lòng như lửa đốt đầy, với mắt châm chọc chào phúng mà nói. Chớm quân ngươi cần gì phải lo lắng cho kỳ sứ đồ, nếu như ngay cả ngày ấy cũng không thể giết chết âm tịch, vậy ngay cả thánh sư cũng không thể giết được đâu. Cường lãnh đại mãng chấn động, lòng đầy nghi ngờ mà nhìn viên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này. Nếu lúc trước nóng lòng bao nhiêu, bây giờ hắn ta lại càng nghi ngờ bấy nhiêu, bởi vì hắn ta biết rằng tu vi của kỳ nguyệt luân không phải là thánh sư, sợ rằng không hơn lão thần quan đã bị giết chết kia bao nhiêu. Nếu như lão thần quan kia đã bị giết chết, Hắn ta tất nhiên sẽ lo lắng tính mạng của kỳ nguyệt Luân bị nguy hiểm, nhưng bây giờ đối phương lại nhắc đến thánh sư, vậy là có ý gì? Nhưng sự nghi ngờ của quán ta cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu quán, hắn. hắn nhanh chóng hiểu được, ánh mắt bây giờ đầy sự tôn kính và thoải mái, hỏi lại: ý của ngài là kỳ đại nhân đã tu thành ma biến sao? Thần qua núi luyện ngục trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy mình không cần phải trả lời một vấn đề như vậy nên không mở miệng nữa. trong bóng đêm, bảy người tu hành đại mãng cẩn thận kiểm tra một mảnh đất trong khu rừng hoang. Sau một hồi làm việc cần lực, bọn họ tìm thấy có cho than và ấm, cỏ và xương chim nữa. Trong bảy người tu hành đại mãng này có một người tên là Thì Khiêm. Thân phận bên ngoài quán chỉ là một môn khách của quan viên địa phương đại mãng. Thân phận này đã theo hắn nhiều năm và mỗi ngày đều chưa qua bình thường. Đến nay không có bất kỳ ai hoài nghi. Nhưng thân phận thật sự quán lại chính là đệ tử trọng yếu của Thiên Ma Quật. Hơn nữa còn là đệ tử có vai trò quan trọng như Lý Khổ. Sau khi phát hiện được tung tích của Lý Khổ, phối hợp với các trưởng lão núi luyện ngục và văn nhân Thương Nguyệt để giết chết Lý Khổ, trưởng gia núi luyện ngục bắt đầu thanh tẩy một thánh hiệu tu hành khác của Đại Mãng là Thiên Ma Quật, đồng thời giết sạch các thế lực ủng hộ lão hoàng đế Đại Mãng. Có hơn một nửa người tu hành Thiên Ma Quật chết trong cuộc đại thanh tẩy đó. Hiện tại Thiên Ma Quật đã không còn là thánh địa có thể chống lại một thế lực lớn như là núi liệt ngục nữa, mà trở thành một bù nhìn của chính núi liệt ngục. Bởi vì vào thời khắc cuối cùng, những người tu hành bên Thiên Ma Quật đã hủy diệt rất nhiều động quật, hơn nữa những người biết được thân phận của hắn đã chết đi trong cuộc thanh tẩy, nên trên thế gian này, sợ rằng không có ai còn có thể biết hắn vốn là truyền nhân duy nhất của một vị trưởng não Thiên Ma Quật, hoặc có thể nói chính là dương nghiệp Thiên Ma Quật. Thiên ma quật chân chính đã bị hủy diệt. Thế gian này cũng không còn ai biết thân phận chuyển nhân trong dòng chính Thiên ma quật của Thì Kiêm nữa. Theo lý mà nói, với tình hình đại mãng hiện nay, chuyện duy nhất hắn ta có thể làm chính là sống yên ổn, cho đến khi nhắm mắt trôi tay. Nhưng hắn không thể nào quên những ký ức từ thời thơ ấu. Đó là lúc sư trưởng vỗ về đầu quán, truyền dạy đạo tu hành. Không thể quên những bằng hữu đã cùng hắn cười đùa, không thể quên những ký ức ngọt ngào đó. Hắn không cam lòng quên đi những ký ức đã gần như là sinh mạng thứ hai của mình, không cam lòng quên đi thân phận chuyển nhân thiên ma quật. Cho nên, khi có một cơ hội mà không có ai có thể hoài nghi, hắn đã vượt qua núi thiên Hà, tiến vào lãnh thổ Vân Tần. Trên danh nghĩa, hắn đương nhiên là cùng với những người tu hành đại mạng khác tìm giết lâm tịch. Nhưng mục đích thật sự quán chính là tiến vào Vân Tần, tìm một người có thể là trạm thai thiển đường. Cũng giống như là thiên ma quật bị thanh tẩy, người của lão hoàng đế cũng bị lệnh lùng giết chết. Nhưng đối với những người còn ủng hộ lão hoàng đế, trạm thai thiền đường là hy vọng duy nhất của bọn họ, cũng là hy vọng của một dương nhiệt thiên ma quật như là Thị Khiêm. Thị Khiêm hiện giờ không biết trạm thai thiền đường, đã hội họp với Lâm Tịch. Đối với mà nói, việc liên lạc với một người đã lưu vong như là trạm thai thiền đường rất là xa xôi và khó khăn. Nhưng trong thời gian theo những người tu hành khác gửi giết Lâm Tịch và Cao Á Nam, Hắn lại có một cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như các người tên là Lâm Tịch, mà cả Văn Nân Thương Nguyệt lẫn trưởng giáo núi liệt ngục rất là muốn giết kia, có thể đoán trước được đường đi nước bước của hắn, cũng như vô số người tu hành đại mãng khác. Nếu là một người tu hành khác, cho dù là người tu hành cấp bậc đại quốc sư, một khi đối mặt với việc bị nhiều người tu hành đại mãng như hắn phối hợp với vô số quân đội đuổi giết, chỉ sợ đã sớm bị vây giết. Nhưng Lâm Tịch lại khác hẳn. Mặc dù đã nhiều lần ra tay, mặc dù đã nhiều lần xác định hành tung đối phương, nhưng mà cuối cùng thì Lâm Tịch lại có thể chạy trốn. Nhìn đóng cho tàn có đấm trước mặt, hắn bất rác có một ý nghĩ vô cùng kỳ quái. Nếu như nhiều người tu hành và cả quân đội như vậy, lại không thể giết chết Lâm Tịch. Vậy một người như là Lâm Tịch, liệu có thể đánh bại văn nhân thông Nguyệt không? Thậm chí là đánh bại đại mãng bây giờ không? Ý nghĩ kỳ quái này khiến tâm tình hắn cực kỳ phức tạp ngay cả hắn cũng không thể nào hiểu được. Gần trăm quân nhân vân tần mặc giáp đen đang yên lặng nằm trong một bụi cỏ hoang, ngay cả việc hít thở bọn họ cũng cố gắng nén lại tránh phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Phía trước cách bọn họ không xa là một đường cái lớn. Chỉ cần nhìn sơ qua có thể nhìn thấy vô số vết thương hiện rõ trên những bộ áo giáp mà các quân nhân vân tần này đang mặc. thậm chí trong đó còn có rất nhiều người bị thương ngoài ra. Phải dùng thuốc bôi lên, dùng băng gạc màu đen để quấn lại. Về mặt bọn họ rất là tùy tùy, dáng vẻ chật vật vô cùng. Ngay cả đầu tóc cũng dơ bẩn, để nỗi nhìn qua không giống như là đầu tóc, mà là một đám cỏ khô bị vôi chát lên vậy. Nhưng ánh mắt của họ lại rất là bén nhọn, tràn đầy ánh sáng thấy chết mà không sờn, khiến người nhìn phải kính sợ. Bọn họ đều là tàn quân biên quân vân tàn. Sau khi mà được Lâm Tịch hỗ trợ, Hồ Ích Dịch đã lần cuối cùng Thống lĩnh Biên Quân Thiên Hà đại chiến với quân đội Đại Mãng ở bãi bùn phía nam Hồ Trị Tinh. Nhưng bởi vì lương thảo và quân giới không đầy đủ, cùng với việc Văn Nhân Thương Nguyệt được phương triều Đại Mãng tín nhiệm, viện quân và cơ giới của quân đội Đại Mãng không ngừng được vận chuyển đến, nên cuối cùng Biên Quân Thiên Hà đã thất thủ hoàn toàn. Tất cả quân đội Văn Thần ở phía nam hành tỉnh Nam Năng đều phải rút lui về phía sau. Biên quân trên Hà là nơi cách xa lăng trụ tinh nhất. Quân nhân ở đây cũng là những người chiến đấu gian khổ nhất. Sau khi được lệnh phải rút lui về sau, khoảng cách họ phải hành quân cũng là xa nhất. Cái giá phải trả chính là tổn thất thảm vọng vô cùng. Phần lớn đội ngũ biên quân đều bị đánh tan tác. Có rất nhiều biên quân cơ chế ban đầu đến mấy ngàn người, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ le quay bấy người. Trong tuyệt cảnh cả đội ngũ bị quân đội đối phương đánh tan tác. Điều kiện sinh sống khó khăn đến nỗi người tu hành chưa chắc sống được, nhưng cần trong quân nhân vân tần mặc giáp đen này lại có thể sống tới bây giờ. Tường lãnh hiện giờ của đội tàn quân biên quân thiên hà trông rất là thê thảm và chật vật này là Mạc Tầm Hoa, một thanh niên mới 29 tuổi, xuất thân từ hành tỉnh tiền đường. Trước vụ ban đầu quán trong Trung quân biên quân thiên hà là quan trông coi các quân tỉnh quan trọng, có thể coi là quan văn trong quân đội. Nhưng hiện giờ trên mặt hắn lại có một vết dẹo chưa lành và ánh mắt đầy sự kiên định và quyết liệt, trông thật không khác gì với những tướng lãnh tiền tuyến kia là bao nhiêu. Sau khi xác định đội quân Đại Mãng đang hành quân trên đường cái lớn kia đã đi xa, Mạc Tầm Hoa liếm liếm bờ môi khô khốc của mình, chậm rãi xoay người, nhìn các quân nhân văn tần có ánh mắt không khác gì hắn đang ở phía sau. Những ngày qua chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi, không có đủ thức ăn, thậm chí không dám uống nước lã quá nhiều. Ta tìm mọi người cũng giống như ta, đã mệt mỏi lắm rồi. Sau khi dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn ta mở miệng một cách khó khăn, nhìn các quân nhân vân tần này, chậm dại nói. Ta không muốn nói như vậy, nhưng đây là sự thật. Tốc độ hành quân của đội quân đại mãng này còn nhanh hơn chúng ta rất là nhiều. Chúng ta còn cách hồ trị tinh rất là xa. Ta nghĩ rằng chúng ta không thể trở về được, cũng không có cách trở về. Không thể nhìn thấy người nhà của chúng ta nữa. Ta nằm mơ cũng muốn trở về, bởi vì đến cuối năm ta sẽ được nghỉ phép, khới hôn thê của ta. Nhưng sự thật là chúng ta không thể trở về được nữa. Có lẽ không có ai nghĩ rằng chúng ta còn có thể sống lâu như vậy. Hẳn là tên của chúng ta đã ở trong danh sách quân lính chết trận của quân đội rồi. Nói không chừng người nhà chúng ta cũng đã cho rằng chúng ta đã chết. Mạc Tầm Hoa chậm rãi nói, tất cả quân nhân Vân Tần ở trước mắt hắn đều trầm mập, không có một người nào lên tiếng, bởi vì bọn họ biết những gì mà Mạc Tầm Hoa nói là sự thật. Qua nhiều ngày như vậy, bọn họ đã biết tên quan văn trong quân đội Mạc Tầm Hoa này, tuy bề ngoài trông rất là nhu nhược, nhưng ý chí lại mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không thua kém với bất kỳ tương lãnh Vân Tần nào. Bọn họ biết Mạc Tầm Hoa sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra những lời như vậy. Chúng ta không trở về được, nhưng bất cứ khi nào, chúng ta cũng là quân nhân phân tần, không thể mất thể diện quân nhân phân tần được, nên chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta có thể chết ở đâu, có thể chết trong vinh quang. Âm thanh của mạc tầm hoa bỗng nhiên cao lên. Có rất nhiều quân nhân phân tần bỗng nhiên rơi nước mắt, nhưng tất cả mọi người đều cắn chặt răng, không nói bất kỳ một lời nào, ánh mắt càng lúc càng kiên định và đầy khí thế. Chức vụ của ta trước kia trong quân đội là tiếp nhận các quân tình quan trọng, nên những gì ta biết chắc chắn nhiều hơn một người. Ta có thể khẳng định rằng quân đội Đại Mãng vừa đi qua, không giống như là quân đội Đại Mãng bình thường khác. Một vẹt máu tươi từ đôi môi khô khốc của mặt tầm hoa rơi xuống, nhưng hắn lại không ngừng lại, chăm chú nhìn các quân nhân vân tần kiên định đói. Đội quân Đại Mãng này có nhiều cờ hiểu, thậm chí quân cầm cờ vào thổi kèn nữa ở nữa bên trong quân đội là có kiệu ngồi khi mà bọn chúng đi qua ta có thể ngửi thấy được mùi nước thơm tất cả cho thấy trong kiệu ngồi đó chắc chắn là một thị nữ theo hầu tổng hợp như thứ này này ta có thể dùng tính mạng của ta để đảm bảo một việc đó là trong quân đội đại mãng này có một đại nhân vật trong vương triều đại mãng đích thân tới đốc chiến ít nhất là quyền thần hoặc là sứ thần mang theo của lệnh vua ngoài ra đây cũng là nguyên nhân tại sao Ta nói chúng ta không thể trở về. Đó chính là chúng ta sẽ thọc sâu vào đội quân đại mãng này. Ở xung quanh đây chắc chắn không có đội quân vân tần nào khác. Đây cũng là nguyên nhân số lượng quân đội hội tống chức hiệu này là ít đến như vậy. Có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ rằng trong khu vực này không có đội quân vân tần nào như chúng ta. Hơn nữa xung quanh đây còn có hai danh trại quân đội đại mãng. Quân đội hội tống này chỉ là đưa đại nhân vật đó từ nhân vật này sang một đại danh khác thôi. Nếu như không thể quay về nữa, chúng ta sẽ chết trận, chết một cách vinh quang. Cho nên ta muốn chúng ta sẽ ám sát nhân vật đại mang quan trọng này. Bất kể là thành công hay không, chúng ta cũng không bôi nhọ tên tuổi quân nhân phân tần. Cho dù không thành công, chúng ta cũng phải khiến chúng kinh sợ. Mạc tầm hoa cắn chặt hàm răng, lạnh lùng mà kinh nghị nói ra những lời này. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại giống như là kim loại, khí phách vô cùng. Tất cả quân nhân Vân Tần đã vô cùng mệt mỏi ở trước mặt hắn bỗng nhiên không lên tiếng, nhưng lại đồng loạt đưa tay lên trước ngực, thực hiện động tác quân nhân Vân thần tuyệt thể quyết tử. Ta là người Vân Trần ta tên là Lâm Tịch. Nhưng ngay vào lúc này, điều khiến cho mặt tầm hoa đột nhiên xuống sờ, đến mức cả người cứng ngắc, lại chính là có một âm thanh bất ngờ từ trong bóng tối vang lên. Ngài nháy mắt nghe thấy tên họ của đối phương, viên tướng lãnh biên quân đã mệt mỏi và rất chật vật. Nhưng trên người lại phát ra ánh sáng vinh quang trói mắt nhất, và vô số quân nhân đằng sau hắn ta lại ngẩn người, đồng loạt run dày. Trong doanh trường được thắp sáng bằng những ngọn đèn, chạm thai thủ trì, cất tiếng khen thường, gia tăng chức vị, sau đó lại bình tĩnh nhìn những tường lãnh đang thừa lệnh ngồi trước mặt mình, sắc mặt thật là khiêm tốn hiếu lễ, nhưng nội tâm lại cực kỳ hài lòng, cực kỳ thỏa mãn. Hắn không có lý do gì để không thỏa mãn, bởi vì hắn bây giờ chính là Thái tử Vương Triều Đại Mãng. Trong lần binh biến cuối cùng kết thúc triều đại nước Lam Ma, sau đấy thành lập Vương Triều Đại Mãng. Lão hoàng đế chạm Thái Mãng vẫn luôn là người tu hành cường đại và thống lĩnh tối cao của quân đội. Nhưng khi còn trẻ, trong những lần giao chiến với người tu hành khác, ông ta lại chịu nhiều vết thương kinh khủng, mà những vết thương đấy lại gây ra một loại bệnh kín trong thân thể ông ta, khiến ông ta không thể có con được. Tuy nhiên Trạm Thái Mãng lại có một tỷ tỷ và hai đứa cháu trai. Nếu như không có trận biến cố kia, Nếu như không phải là Trạm Thái Mãng muốn truyền ngôi cho đệ tử ông ta, ngôi vị Hoàng đế Đại Mãng sẽ truyền cho đứa con lớn của tỷ tỷ ông ta, Trạm Thái Lăng. Ở Đại Mãng, Trạm Thái Lang là một tài tử nổi tiếng, được quân thần ủng hộ. Nếu như Trạm Thái Lang được lên ngôi vị Hoàng đế, đến lúc đó những người họ hàng xa với hoàng tộc Trạm Thái sẽ không có kết quả tốt, thậm chí là phụ thân của Trạm Thái Thủ Trì sẽ bị tức đoạt binh quyền. Kết quả cuối cùng chỉ là nhờ có máu mủ xa xôi với lão hoàng đế và hoàng đế đương nhiệm mà cả hắn và phụ thân hắn sẽ được phong những chức vị không có quân quyền như là Phúc Vương hay là Lộc Vương, được nhận một ngôi nhà lớn và vài mảnh dụng tốt, sống một cuộc sống không khác gì với những địa chủ kia. Nhưng bởi vì biến cố kia, phụ thân quán là trạng thai tể luật, lại được thần quan núi luyện ngục hội tống, không một chút nguy hiểm mà tiến vào hoàng cung đại mãng. Mà hắn cũng vô tình được cất nhắc lên làm Thái tử Vương Triều. Sau đấy hắn ta không cần làm gì cả, chỉ thản nhiên nhìn quan viên Vương Triều Đại Mãng ủng hộ Tân Hoàng và Núi Liệt Ngục, tiến hành thanh thầy thánh địa tu hành thiên ma quật và bẻ cánh xưa của Lão Hoàng đế. Ngay cả tỷ tỷ của Lão Hoàng đế và hai đứa cháu trai cũng bị đốt cháy trong ngôi nhà mình đang ở. Dĩ nhiên hắn hiểu rõ rằng người quyết định cuối cùng để cho phụ thân hắn trở thành Tân Hoàng. Giúp hắn lên ngôi vị thái tử chính là núi luyện ngục Hoặc có thể nói chính là những người đang sinh sống trong động quật Hoặc là đang ẩn mình trong những ma điện kia Mới là người nắm quyền thật sự Nhưng chỉ cần kính sợ bọn họ như là ma thần Lắng nghe và thực hiện những gì núi luyện ngục nói Bọn họ có thể thống trị vương triều đại mãng. Thậm chí sau khi phụ thân hắn qua đời Hắn cũng có thể trở thành hoàng đế vương triều đại mãng. Trạng Thái thủ chỉ biết rằng trong vương triều đại mãng hiện nay có không ít dư miệt của lão hoàng đế tỷ như là chạm thay trên đường đã trốn vào đế quốc vân tần hoặc là những quan viên của lão hoàng đế hoặc là dư miệt thiên ma quật bè phái về lý khổ bọn họ đang ẩn núp một khi mà thời khắc chín mùi tất khắc sẽ nhảy ra vồ lấy hắn và đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn là thái tử đại mãng lại đích thân tới đốc chiến quân đội mặc dù chiến sự đang rất là căng thẳng bởi vì hắn cần lung lạc lòng người Cần quân đội và nhiều quan viên hơn thần phục Cũng nhanh chóng tạo nên canh tiếng tốt cho mình Nhưng một đường đi tới đây Bởi vì thầy hắn khiêm tốn hiếu lễ Nên các tướng lãnh quân đội đều tôn kinh hắn Thậm chí còn vượt ra những gì hắn đã dự đoán Tại sao hắn không thể thỏa mãn được cơ chứ điện hạ Ngài vất vả chạy tới đốc chiến Có cần nghỉ ngơi sớm hay không Tấn thừa vân nhìn trạm thay thủ trì Người mặc long bào sáng bóng đầu đội mũ bạch ngọc ở đối diện mình cung kính và nói. Sau khi nam lộ đại tướng quân tử trần, tấn thừa văn lập tức được thăng chức lên làm thống lĩnh các quân đội đại báng ở phía nam. Hiện giờ chính hắn ta cũng không biết tên thái tử này đang rất là thỏa mãn và hài lòng, chỉ là cảm thấy vị thái tử này rất là khiêm tốn, xứng đáng được mình cung kính. Trạm Thai thủ chỉ nho nhã tươi cười nói, không vội, ta biết sư vị tấn quân tâm lo quân sở, luôn phải ngồi chế. Mà Tấn Đại Nhân khẳng định là không biết tại sao ta phải vội vàng chạy tới đây đâu nhỉ? Tấn Thừa Vân cùng với viên tường lãnh hoặc là khi khái hào phóng, hoặc là trong trí khôn, hoặc là trong mạnh mẽ đều lướt mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi nghi ngờ. Điện Hạ, vì sao vậy? Tấn Thừa Vân hỏi. Bởi vì cả trên Hạ này đều biết Tấn Tướng Quân yêu rượu. kệ nói Tấn Tướng Quân xưa nay đều phải uống vài bát rượu ngon trước khi đi ngủ có đúng không? Sạm thái thủ trì mỉm cười nói. Cho nên, ta đã tới núi luyện ngột, thành cầu được rượu ngon quỳnh nhưỡng lục nghĩ. Chắc là Tấn Tấn Quân cũng biết những loại rượu ngon bình thường có mùi rất là thơm. Những loại rượu này của núi luyện ngục lại khác. Trong đấy có một vị thơm đặc biệt thơm ngát của lục nghĩ đấy. Điện hạ! Tấn Thư Vân ngẩn người, nhất thời kỳ phản ứng, cảm động không thôi. Cả người nằm sát dưới đất nói. Điện hạ yêu ái như vậy mặt tướng làm sao biết báo đáp đây? Chư vị đóng quân vì đại mắng ta, quên cả sống chết, ngay cả tính mệnh đều không để ý. Cần gì phải nói ra những lời này? Trạm Thay thủ chỉ tiến tới, hai tay đỡ dậy tấn thở phân đang quỳ dưới đất quát lên: Mau đưa rượu lên cho các tướng quân. Nhưng mà chỉ có thể uống trước vài chén, không thể uống say làm hỏng quân phục. Đợi đến khi đại quân chúng ta chiến thắng trở về. Ta nhất định sẽ khao thưởng bảy quân, cùng với chư vị tướng quân say một trận. Sau khi quát lên một tiếng ra ngoài trướng, trạng thai thủ trì lại ôn hòa mỉm cười đói. Trong lúc nhất thời, các tướng lãnh trong dân trướng đều dập đầu hành lễ với trạng thai thủ trì, miệng nói điện hạ liên tục. Thật ra các tướng lãnh có thể vào trong liều lớn, tiếp nhận ban thưởng của thái tử. Và được ngồi uống rượu tất nhiên là những người đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Trong lòng hiểu rằng đây chỉ là chiêu thức chiêu dụ thu mua làm người. Nhưng cho dù là hiểu rõ, chỉ riêng việc chạm thai thủ chỉ là thái tử, lại có thể làm như vậy quả thật là rất giỏi, khiến cho người xem phải cảm động không thôi. Cho dù biết đây là diễn trò, nhưng đối phương đã cố gắng bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Đã đủ để cho bọn họ coi trọng và chú ý rồi. Nước rượu màu xanh biếc được chứa trong những cái chén bằng ngọc trong suốt. Các thị nữ nhanh chóng bưng vào trong danh chứng. Mùi rượu thơm ngát, tản ra khắp nơi. Loại rượu hiếu có này quả thật rất đặc biệt. Chỉ riêng màu rượu đã không đồng nhất với nhau. Trong đấy còn có vài điểm màu xanh trông sẫm màu hơn màu nước rượu. Nhìn kỹ mới thấy, thì ra đó là những con kiến màu xanh biếc đang bơi trong rượu. Nhìn thấy ánh mắt cảm động của Tấn Thừa Vân cùng với các tường lệnh khác. Ánh mắt của trạng thái thủ trì bất giác di chuyển từ chén rượu sang bộ long bào sáng màu mềm mại và trần đầy uy nghiêm mà hắn ta đang mặc. Nhìn kỹ lại những hoa văn nhỏ nhắn tinh xảo trên long bào, hắn bất giác cảm thấy rất là hài lòng và thỏa mãn. Nhưng hắn lại không biết một việc. Vào lúc mà tên thái tử đại mãng nhìn long bào của mình, lâm Thịch cũng đang ở trong bóng tối, đứng từ xa nhìn doanh chưởng của hắn. Mạc tầm hoa và hơn trang quân sĩ tàng quân biên quân thiên hà đều đang tụ tập gần lâm tịch Mạnh lệnh bảo viên quân thiên hà phải hoàn toàn lui về phía sau đều xảy ra sau khi mà lâm tịch và hối dịch phối hợp với nhau đánh thắng trận đại chiến kia cho nên bọn họ mặc dù không biết sau đấy lâm tịch đã giết chết tư thu bạch trong một trận quyết chiến dưới thành trụy tinh nhưng bọn họ đều biết lâm tịch chính là tiễn thủ chuyên ám sát các tướng lãnh đại mãng bắn chết nam lộ đại tướng quân là người quan trọng nhất trong chiến dịch giết tịch bao vạn thủy quân đại mãng Đã đạch lén công phá thành trị tinh Trong lòng bọn họ Lâm Tịch bất kể vinh nhục bản thân Không bởi vì chuyện hoàng đế xử sự, sự bất công mà làm lối Ngược lại còn khoác lên trường bào tế thi Cầm cung sung pha chiến trường như vậy Chính là vinh quang trói lọt nhất Chính là anh hùng trong truyền thuyết Mà bọn họ luôn ngưỡng mộ và khao khát Bọn họ thật là không thể ngờ Ở chỗ này có thể gặp được Lâm Tịch Mà sau khi nói chuyện với Lâm Tịch Bọn họ mới biết một nửa hành tỉnh Nam Năng bên này đã bị kẻ thù công chiếm. Nói cách khác, hiện giờ bọn họ đang ở sâu trong trận địa đối phương. Chính vì ở chỗ này, tên bọn họ càng kính phục Lâm Tịch hơn. Bởi vì tên Tế Thi Cẩm Cung này đang chiến đấu không ngừng nghỉ, thọc sâu vào trong trận địa quân địch. Lâm Tịch nhìn về khu vực có rất nhiều doanh chứng ở phía trước một hồi lâu. Sau khi nghe Mạc Tầm Hoa miêu tả cẩn thận lại, Hắn cơ hồ nhất trí với những gì mà viên tương lãnh Vân Tần này đã suy đoán. Nhất định là có một đại nhân vật nào đó bên trong triều đình Đại Mãng đã đích thân tới đốc chiến quân đội, ủng hộ tinh thần tướng sĩ liên, tiền tuyến. Ngoài ra dựa vào cung cách của các thị nữ này và tùy tổng đi theo, rất có thể đây là một trong những người trong Hoàng Cung. Nếu như là có thể ám sát giết chết một người như vậy, nhất định sẽ là chuyện long trời lở đất. Vốn là người đến đây để khích lệ tinh thần quân đội Đại Mãng có thể tăng sĩ khí toàn quân nhưng mà cuối cùng lại bị ám sát việc này không chỉ gây ra chấn động mà nhất định sẽ chèn ép được sĩ khí của quân đội đại mãng ngoài ra nếu như có thể chuyển về phân tần được sĩ khí quân đội phân tần tất nhiên sẽ tăng lên rất là nhiều nhưng bây giờ quan sát cẩn thận lại lâm tịch lại cảm thấy ám sát tên này đúng là chuyện không thể đào được đừng nói đám toàn quân biên quân thiên hà do mặt tẩm hoa thống lĩnh đã mệt mỏi thế lực gần như đã đến cực hạn rồi Cho dù ở đây có những quân sĩ mặc hồn binh trọng khải, cũng không thể giết chết người đó được, bởi vì trước mắt hắn là một khu vực có rất nhiều danh chứng săn sát nhau. Hiển nhiên phải có ít nhất hơn hai vạn quân sĩ đang đóng quân, mà đây lại không phải là một binh bộ nhỏ của Đại Mãng, mà là một trong những trung quân tinh nguyện nhất của Đại Mãng. Điều này có nghĩa là đối phương không chỉ có quân giới mạnh mẽ, hơn nữa còn có không ít người tu hành đi theo. Ở nữa, dựa theo những gì mà Mạc Tầm Hoa đã suy đoán, cách đây khoảng 10 dặm, nhất định còn có một đại quân đại bản khác đang đắng quân chờ đợi. Trong tình hình như vậy, đừng nói là đột nhập đến trung quân ám sát người quan trọng đến đốc chiến kia, sợ rằng sau khi mặt trời mọc ngày mai, rất có thể quân trinh sát của đội quân này sẽ phát hiện dấu tích đêm qua của bọn họ, để lúc đó chưa chắc bọn họ đã có thể bảo toàn mạng sống của mình. Lâm Đại Nhân, ngài đi thôi. Ý Lâm Tịch đang trầm mặc, không nói một tiếng nào. Nhìn về khu vực danh trướng Liên Minh kia, mặt Tầm Hoa liếm liếm bờ môi đã bị khô, thấp giọng nói: "Khi mặt trời mọc sáng mai, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ. Sau đó những người lưu lại sẽ dẫn đại nhân chạy trốn theo hướng ngược lại, như vậy có thể giúp đại nhân có thêm cơ hội trốn thoát." Nghe thấy lời hắn ta nói, Lâm Tịch nghiêng đầu, nhìn hắn và những quân sĩ đang mặc các bộ giáp bị rách phá thậm chí ngay cả binh khí được làm từ bát luyện cương cũng bị uốn cong một mũi, lắc đầu và nói: không phải là không có cơ hội, luôn luôn có cơ hội. có cơ hội sao? Mạc tầm hoa và các quân sĩ vân tần đang mặc những bộ giáp hư lại không thể tin được nhìn năm tịch. ta đã quan sát nãy giờ rồi, không biết là các ngươi có chú ý hay không? rất có thể quân đội này phải hành quân gấp gáp, nên bọn họ có một sơ so hở. Đó chính là toàn bộ quân mã và ngựa dự bị của họ đều để chung một chỗ. Lâm Tịch không biết rằng cách đó vài ngày, kho lương thảo của Đại Mãng đã bị đốt sạch sẽ, nên bọn họ bắt buộc phải để ngựa chung với nhau để tiết kiệm nhiều hơn. Hắn chỉ cho rằng Đại Mãng đang từ từ huấn luyện những chiến mã đó. Hắn chỉ vào những rào chắn đang nhốt gần 2.000 con ngựa ở phía Bắc Xanh trại, nhẹ giọng mà nói. Chỉ cần các ngươi có thể tiến vào rào chắn kia, thả toàn bộ ngựa ra, Ngay lập tức sẽ tạo nên hỗn loạn. Hơn nữa mặc dù quân số kẻ địch nhiều, nhưng mà một khi trên mã bị các ngươi thả ra, bọn họ sẽ không có kỵ quân đuổi theo. Trong đêm tối như vậy, sẽ không thể đuổi theo kịp được. Các ngươi là biên quân. Hơn nữa lại là biên quân thiên hà thường xuyên tác chiến trên bình nguyên. Thuật cây ngựa hẳn là được đào tạo. Chắc chắn dễ dàng nhận ra ngựa nào là ngựa đầu đàn. Việc gây ra hỗn loạn rồi quần lấy trên mã đi theo hẳn là không có gì khó khăn. Sau đấy các người hãy đi về phía Nam, đó cũng là nơi có ít quân đội đại mạng nhất. Các người có đủ ngựa để chuyển đổi với nhau, cũng có thể uống máu hoặc là ăn thịt ngựa. Thức ăn không phải vấn đề đâu. Nhân lúc các người tạo hỗn loạn, ta cũng có cơ hội để ám sát đại nhân vật kia. Kỵ quân không có ngựa đuổi theo ta, ta cũng có cơ hội để thoát thân. Mà các người không những là phối hợp với ta hoàn thành lần ám sát này, mà còn có cơ hội để trở về vân tần nữa. Lâm Tịch thở ra một cái, chân thành mà lại lùng nói. Ta sẽ bảo các tường giúp các ngươi giải quyết những người khó đối phó nhất. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là cần phải tìm một người có thể giúp các ngươi tiến vào trong buồng ngựa. Mạc Tầm Hoa và tất cả quân nhân vân thần mặc Giáp Đen khẽ nín thở. Chắc chắn không còn điều gì có thể khiến những người vốn đã quyết tâm kết tử, nhưng lại đột nhiên lại phát hiện mình còn có khả năng sống sót kích động hơn. Nhưng khi nghe Lâm Tịch nói như vậy, Bọn họ bất giác càng thêm kính phục và tôn kính Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch nói không sai. Bọn họ có thể có cơ hội tiến vào chuồng ngựa đối phương sao? Nếu như thành công, bọn họ chạy thoát. Nhưng Lâm Tịch và Cáo An Nam có thể thoát được hay sao? Chỉ có những quan nhân có ý chí chiến đấu kiên cường nhất, quyết tâm cầu sinh mãnh nhật nhất, mới có thể kiên trì sống sót trong hoàn cảnh quân đội của mình bị đánh tan, thức ăn nước uống không đầy đủ không được nghỉ ngơi và phải liên tục chiến đấu với kẻ thù như vậy. Cho nên Mạc tầm Hoa và tất cả quân nhân văn tần mặc giáp đen này, mặc dù không muốn chết, nhưng tuyệt đối không sợ chết, đã sớm chuẩn bị vì quốc vong thân. Nhưng đối với bọn hắn, Lâm Tịch và Cao Á Nam lại là những người quan trọng hơn cả mình, nên bọn họ thà để mình phải chịu chết, chứ không muốn Lâm Tịch và Cao Á Nam phải chết ở đây. Cho nên Mạc tầm Hoa và những quân nhân văn thần mặc giáp đen này đều nhất thời trầm mặc, có ý phản đối lại kế hoạch không có khả năng thành công qua lớn này của Lâm Tịch. Không nên do dự, mặc dù ta không còn ở trong quân, không phải là thượng cấp của các ngươi. Nhưng giống như thế, các ngươi cũng không phải là thượng cấp của ta, cho nên các ngươi cũng không thể ra lệnh cho ta. Lâm Tịch hiểu rõ những quân nhân văn tần có thể khiến hắn tôn kính này đang nghĩ điều gì, nên nên tuy lời nói của hắn rất là thiêu ngạo, nhưng trong lấy đại ẩn chứa sự tôn kính và thỉnh cầu. Cho nên mặc dù không có các người trợ giúp, ta cũng sẽ thử ám sát đại nhân vật đại mãng này một lần. Vì thế ta nghĩ chúng ta không cần do dự nữa. Không biết có thành công hay không, ta cũng sẽ thử một lần. Trên thế gian này, không có gì chân thật hơn sống chết. Khi đối mặt với sống chết, tình cảm con người sẽ trở nên chân thành và tha thiết nhất, không có giả dối. Mạc Tầm Hoa và những quân nhân văn thần đang ở đây đều trầm mặc. Bọn họ cũng biết rằng mình không thể thay đổi quyết định của Lâm Tịch nữa. Không biết ai là người đầu tiên ngẩng đầu lên, nhưng các quân nhân văn thần có ý chí kiên định như là sắt thép này bắt đầu trịnh trọng hành lễ theo nghi thức nhà binh đối với Lâm Tịch. Nếu như lần này thành công, chúng ta còn được sống. Mạc Tầm Hoa cũng chào Lâm Tịch theo nghi thức quân đội, đồng thời kiên định nhẹ giọng nói, sau này ở văn thần... Bất kể lúc nào, ngài cũng là thượng cấp của chúng ta. Lâm tịch không người đáp lễ, bắt đầu dặn dò các thường những việc cần phải làm tiếp theo. Một vầng trăng rằm nhô lên cao, bên ngài các doanh trại lim miên kia, có một tòa tháp khổ đứng sừng sững. Đối với những quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng, hai mắt nhìn được trong bóng đêm quen thuộc. Trong tình huống như vậy, bọn họ ít nhất có thể nhìn thấy gió thổi cỏ lay ít nhất ngoài trăm bước. Cho nên khi mà ban đêm quánh trăng như vậy, bọn họ đều biết đây không phải là thời điểm tốt nhất để đánh lén. Mặc tầm hoa và tất cả quân nhân vân tần mặc giáp đen đều bò lộ ngổm sau lưng của Lâm Tịch. Khoảng cách giữa bọn họ với chuồng ngựa và tòa nhà hình tháp kia cũng còn khoảng trăm bước. Trước đó nhờ có Lâm Tịch hướng dẫn nên bọn họ đã tránh được hai tòa tháp khác nhau. Nhưng với tầm nhìn như hiện nay, mặc dù tòa tháp canh trước mặt không có đèn dầu thấp sáng, Nhưng nếu như là muốn vượt qua khoảng cách trăm thước này mà không bị phát hiện, đó cũng là một chuyện không thể nào. Cho dù lâm tịch có chuẩn xác bắn chết quân trí đại máng ở ngay trên tháp canh, nhưng rất có thể sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cho nên mặc dù hiện giờ bọn họ đang nằm sát dưới đất, nhưng đều luôn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời đêm cao cao, có những áng mây đen đang trôi qua. Bọn họ đều cầu nguyện những áng mây đen này có thể che lấp ánh trăng. Như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội để tiến vào chuồng ngựa. Chẳng qua những áng mây đen đang trôi lơ lửng trên không trung đấy có thể che lấp ánh trăng hay không? Sau đấy liệu có thể duy trì tới lúc bọn họ đã hoàn toàn tiến vào chuồng ngựa hay không, lại là một chuyện khác. Trên thế gian này không ai có thể chắc chắn được. Cho nên các quân nhân vân tần này đều rất là khẩn trương vô cùng, đến mức trên trán họ có nhiều hạt mồ hôi đổ ra. Mây đen còn chưa che ánh trăng. Khoảng cách giữa áng mây đen đó với vầng trăng rằm trên bầu trời còn khá là xa. Nhưng ngay vào lúc này, những quân nhân vân tần đã nằm sát dưới đất hồi lâu, càng lúc càng cảm thấy khẩn trương lạnh đột nhiên nhìn thấy Lâm Tịch ở trước, chậm rãi đưa tay ra, dùng sức tạo thành nắm đấm. Đây chính là ám hiệu phát động mà bọn họ đã thống nhất trước khi xâm nhập tới đây. Chỉ cần Lâm Tịch làm như vậy, bọn họ sẽ lập tức dốc kết sức chạy nhanh và yên lặng tới chuồng ngựa. Nhưng mà nếu như hành động ngay bây giờ, chẳng lẽ bọn quân sĩ đang ở trên tháp canh không phát hiện được bọn họ hay sao? Mạc Tầm Hoa và những quân nhân vân tần mặc rác đen khác đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng bọn họ thấy hành động của Lâm Tịch rất là kiên quyết. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rằng nếu như bọn họ bị phát hiện, Lâm Tịch và Cao Á Nam cũng không thể chạy thoát được. Mà đối với bọn hắn, ngay từ lúc quyết định sẽ ngay theo lệnh của Lâm Tịch, bọn họ đã giao tính mệnh của mình cho Lâm Tịch. Cho nên, chỉ sau một giây ngơ ngát, Mạc Tầm Hoa lập tức cắn chặt răng, đưa tay lên cao, nắm thật chặt trường đao màu đen trong tay mình, khom người xuống, rồi bắt đầu tiến thẳng tới chuồng ngựa phía trước. Các quân nhân vân tần mặc giáp đen đằng sau đều nhanh chóng đi theo hắn, linh hoạt như là một con báo. Khi mà nhanh chóng hiểu lĩnh tiến sâu thêm vài chục thước, ngay cả mấy đường vân gỗ trên cây cột chuồng ngựa cũng nhìn thấy rồi. Nhưng Mạc Tầm Hoa và các quân nhân vân tần lại vô cùng khiếp sợ phát hiện bọn họ còn không bị binh lính trên trạng canh gác phát hiện mà lúc này đây mây đen trên bầu trời đêm còn chưa ba phủ ánh trăng sáng khi đã tới gần bọn họ nhìn thấy rõ hai tên quân sĩ trên trạng canh gác đang hơi cúi đầu xuống mí mắt cũng gần như thế hai quân sĩ canh gác đồng thời ngủ gật dù là trong quân đội vân tần hay là quân đội đại mãng đây cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy điều này cho thấy quân đội đại mãng nước trước đó đã từng trải qua một trận chiến đấu, hoặc là hành quân đường dài gấp gáp. Tuy nhiên, tình trạng đứng canh ngủ gật này sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi mà lính gác tự nhận ra rằng mình đã buồn ngủ đến mức có thể chịu đựng được nữa, nhất định bọn họ sẽ có một số cách thức cực đoan để giúp ngăn cân buồn ngủ lại. Bởi vì đứng ngủ trong khi canh gác là một tội lớn, nhất định sẽ bị quân đội xử trí nghiêm khắc. Nhưng khoảng thời gian quá ngắn này lại là một thời cơ rất là hiếm hoi. Đã bị bọn họ bắt lấy được, hoặc có thể nói là đã bị Lâm Tịch phát hiện. Hai tên quân sĩ đang đứng trên canh gác quả thật rất là mệt mỏi. Bởi vì trong hơn 10 ngày vừa rồi, Cố Vân Tĩnh đã dùng chiến thuật xé nhỏ trận đánh, tập kích quấy rối khắp nơi, khiến cho tiền tuyến đều phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Cho nên đội quân này của bọn họ trông như là một đội cứu hòa vậy. liên tục nhiều đàn hành quân gấp gáp và truy kích, thể lực của mỗi người đã gần như là cực hạn. Hơn nữa, theo quân báo truyền về lúc trước, trong phạm vi 200 dạng quanh đây không có bóng dáng của quân đội Vân Tần, tâm tình canh gác của bọn họ cũng không quá căng thẳng nên đã ngủ gật mà không biết. Nhưng khoảng thời gian này rất là ngắn. Khi thân thể hơi nhưng tới phía trước, cái cổ ngắn bị sợi dây thừng do chính mình buộc lại, siết chặt lại. Một tên quân sĩ đứng canh nhanh chóng tỉnh lại, không ngờ thấy đồng bạn bên cạnh mình cũng đang ngủ gật như vậy. Vầng trán của hắn nhất thời đổ đầy mồ hôi lạnh. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lấy tay véo mạnh và bắp đùi mình một cái, đồng thời ho khan một tiếng. Đồng bạn bên cạnh hắn cũng tỉnh dậy ngay, cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Mà lúc này đây, trên những áng mây đen trên đầu bọn họ, vừa lúc đã che khuất vầng trăng rằm. Hai tên quân sĩ đứng kênh này bất giác nghe thấy vài âm thanh rất là nhỏ. Âm thanh này tự nhiên là có tiếng cỏ cây cơ... bị đạp vỡ, từ chuồng ngựa phía sau bọn họ phát ra. Hai tên quân sĩ canh gác này rất là khẩn trương xoay người lại, cố gắng tìm kiếm trong bóng đêm. Bởi vì chưa quen với bóng tối, nên đầu tiên hai gã quân sĩ này không thể tìm thấy được gì, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên có tiếng ngợi hí vang lên. Vào ban đêm thông thường chuồng ngựa cũng không yên tĩnh, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều tiếng động và âm thanh khác nhau. Nhưng quân sĩ đại mãng vốn đã được huấn điện quanh năm, tất nhiên có thể phân biệt được đâu là tiếng ngựa hí bình thường, đâu là tiếng ngợi hí bị chấn kinh. Thân thể hai tên quân sĩ đại mãng này rất thời cứng đờ. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là không ổn, nhưng lại cảm thấy do dự, không chắc chắn có địch nhân hay không, sợ báo lầm. Nhưng chỉ trong hai tích tắc do dự này thôi, tiếng ngựa hí trong chuồng ngựa đã hòa thành một cỗ, trong nhảy mắt dâng lên cao như là thủy triều. Sau đó tiếng phó ngựa dầm dầm liên tục vang lên, tựa như là tiếng sấm phá vỡ bầu trời đêm. Địp tập kết! hai tên quân sĩ đại mãng đứng trên tháp các canh này lập tức phản ứng như là có điều kiện, dốc hết sức hét to một tiếng, đồng thời dùng sức rung chuông cảnh báo ở bên cạnh. tất cả quân sĩ đại mãng đang ngủ say nhất thời thức tỉnh, vô số tiếng kinh hô và âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên. khắp con danh lập tức được thắp sáng lên bởi những ánh đuốc cháy hừng hực, với một tốc độ kinh người. trước khi mà các ngọn đuốc được thắp sáng toàn bộ, lâm tịch và cao á nam đã tiềm hành đến bên dưới một tòa tháp khác. Khi mà quân doanh bắt đầu hỗn loạn, hai người như hóa thành hai làn gió nhẹ, mạnh mẽ nứt qua hàng rào bằng gỗ, xông vào trong một danh trướng. Xung quanh trường ngựa có rất nhiều ánh lửa được thắp lên. Trong những ngọn lửa mông lung, các quân nhân đại mãng ở gần đều hoàng sợ, nhìn thấy các con ngựa đều đã được thả ra, hơn nữa còn đang chạy yên cuồng về phía cửa chính của trường ngựa. Còn trời gì nữa thế? Màu mông mà ngăn cửa chính lại, đóng cọc lại! Têm đâu? đâu? Một quản giáo đại mãng mặc giáp đi đến gần mười mấy tên quân sĩ đại mãng đang đứng ngây người bên chủ ngựa, tức giận làm mắng liên tục, ban bố một loạt quân lệnh. Mặc dù trong bóng đêm hiện giờ, tên giáo quan đại mãng và các quân nhân khác ở gần không nhìn thấy tung tích kẻ thù, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường nhiều năm, hắn có thể khẳng định nếu như không có quân địch khống chế, những chiến mã đã từng được huấn luyện nghiêm khắc tuyệt đối không thể cùng lúc chạy tới cửa chính như vậy được. Nói cái khác thì. Tuyệt đối có không ít quân nhân Vân Tần đang bám lấy ngay bụng ngựa, hoặc là núp bên dưới, lẫn vào trong các chiến mã để điều khiển chúng. Các chiến mã này là tài nguyên quý giá của quân đội Đại Mã, nhưng thay vì bị bọn binh lính Vân Tần này mang đi, còn không bằng giết chết một phần. Chỉ cần có thể giết chết trước một phần, những con ngựa đi sau sẽ lập tức đụng vào và tạo thành hỗn loạn. Lúc đó sẽ có hơn một nửa chiến mã ở đây không thể chạy ra ngoài được cho nên tên quan giáo đại mãng này rất là lạnh lùng và ra lệnh cho những binh sĩ đại mãng có mang theo cung tên đang ở gần mau chóng bắn chết các con ngựa chạy tới đầu tiên. Nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một dòng nước lạnh kinh khủng từ trong một bụi cỏ cách chân tên quan giáo đại mãng này không xa lao ra. Chỉ trong một nháy mắt, viên giáo quan và năm sáu quân sĩ đại mãng ở gần hắn ta đều bị biến thành những tượng đá màu trắng, chết đi. Trong vô số tiếng hí do bị kinh động. Kèm theo sự hoảng sợ và điên cuồng, vô số chiến mã trong trùng ngựa như là một dòng nước lũ vô tình cuốn thẳng ra ngoài. Vó ngựa đạp mạch lên viên giáo quan và các quân sĩ đại mãng đang bị đóng băng ở bên ngoài, dẫm đạp thành một bãi máu tươi.